chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megaphone vn mời các bạn lắng nghe tiếp phần 20 của tập truyện oxford thương yêu tác giả dương thụy giọng đọc Hiền lương San biên tập Greenstar. <cười> Fernando đi rồi. Mauricio gõ cửa, thò đầu vô lo lắng. Fernando có la em nhiều vì tội thi rớt không? Kim thở dài, não ruột. À, <cười> là cái gì? làm như em muốn vậy đó. thôi, chắc em đi ngủ đây, học hành gì nữa chứ. Mauricio nhìn cô thương cảm, hay đi bơi đi, bơi về mệt sẽ ngủ ngon. giờ em cũng không ngủ được đâu. không đợi Mauricio năn nỉ lâu, kim gật đầu cái rụp, hai người chở nhau trên chiếc xe đạp đòn ngang đi lên hồ bơi. Mauricio tế nhị đi đường vòng, tránh những đoạn vào trường có thể gặp phải hung thần. Kim vừa thấy nước đã nhảy xuống bơi cực lực Làm Mauricio phải bơi đuổi theo hùng hục Đi bơi với em xong dã rời cơ thể Công nhận em bơi khỏe thế Đúng là máu lửa Mauricio chia tay Kim trước cửa phòng Thôi anh vô làm một giấc đây Em cũng ngủ đi nhá Đừng nghĩ ngợi gì nhiều Giá mà anh thi rớt vài môn cho em đừng bị thi lại môn này Anh cũng cam lòng đấy Tội nghiệp quá Kim mỉm cười méo sạch Của cảm động nắm tay Mauricio lý nhí Cảm ơn anh Mauricio ôm cô vào lòng vỗ về Thôi, dáng lên, Lolita Dù em có thi rớt bao nhiêu môn Có trượt bằng thạc sĩ đi chăng nữa Anh vẫn luôn thích em Kim vào phòng, gieo mình xuống giường Từng thớ thịt dãn ra Nhưng đầu cô vẫn căng như sợi dây đàn Kim ôm con búp bê bị hát thủi vào lòng Thốt thít Tội nghiệp, tội nghiệp Giờ cô mới nhận ra con búp bê có mái tóc dài màu đen. Sáng thứ hai Kim nộp bài thi môn quản trị nhân sự quốc tế, bà giáo đọc tại chỗ, phỏng vấn cô 15 phút rồi bảo luôn: "Em được điểm A, 84%, còn bài thi giữa học kỳ làm chung với nhóm, em được 70%." Kim cười hạnh phúc: "Cảm ơn bà, môn này cô không hề nhờ vạ gì đến Fernando." Anh cũng không giỏi làm nhân sự lắm đâu. Người gì mà nguyên tắc cứng ngắt, thật đáng ghét. Ở phòng giáo vụ, Kim giả lại điểm các môn. Coi như mình chỉ còn thiếu nửa bài thi của ông Bonno À không, ông Potlock và cái luận văn tốt nghiệp nữa là xong. Luận văn làm với giáo sư Bentley, Kim thấy không có gì lo ngại vì cô đã làm chắc phần cốt lõi, chỉ thêm mắm thêm muối tìm số liệu và ví dụ trên Internet cho hoàn thành mấy chục trang. Kim muốn đến văn phòng gặp Fernando nhưng hơi ngại. Cuối cùng, cô đi vào thư viện tìm sách chuẩn bị tối nay bắt tay vào làm lại bài thi rớt. Kim bực bội, giả thấy trên máy vi tính. Tất cả sách cần thiết cho môn này đã bị mượn hết. Mùa thi đã qua, sao sách lại bị vét đến mức này? Kim chắc chỉ có cái đám sinh viên nước ngoài trong nhóm bị thi rớt của cô đang giữ số sách này thôi. Kim gọi điện cho vài đứa và ngạc nhiên nhận ra bọn chúng vẫn còn đang xả hơi sau kỳ thi và chuẩn bị nghỉ hè. Thì ra không ai có ý định hai tháng sau thi lại như Kim. Họ oải quá, muốn năm sau học lại và lại gia nhập vào một nhóm nào đó. Bọn họ không bị áp lực thời gian, năm này chưa xong thì còn năm sau. Kim ngào ngán, Ài, chỉ có mình là phải xong hết trong một năm thôi. Suy nghĩ mãi không biết ai đang giữ sách, Kim đánh bạo đến hỏi thủ thư. Cô thật tình kể hoàn cảnh của mình. Tôi bắt buộc phải thi trả nợ trong hai tháng nữa, tôi cần gấp số sách này lắm, cho tôi biết tên người nào đang giữ chúng, tôi sẽ đến xin mượn lại hoặc photo Người thủ thư gõ vài động tác lên bàn phím và trả lời cho Kim. Fernando Cavanho hệ nghiên cứu sinh. Kim suy nghĩ nát ốc cũng không hiểu Vì sao Fernando lại làm như vậy Anh muốn giết cô Triệt đường thi cử Hay bắt cô phải quỵ lụy mình Giấu hết sách thì làm sao cô sống nổi Đủ độc ác Kim vừa lẩm bẩm vừa tìm đến phòng Fernando Định hỏi cho ra lẽ Giống mọi lần Phòng anh không đóng kín Và bóng tụi sinh viên nữ luôn chập trờn bên trong Kim kiên nhẫn chờ mọi người ra hết Mới rụt rè đẩy cửa bước vào Fernando đang cúi xuống máy tính Mặt nghiêm trang và buồn bã Chào anh Kim ra vẻ khách sáo Anh khỏe không? Fernando gượng cười Khách sáo không kém À khỏe Cảm ơn Em đến để Để xin lỗi anh phải không? Fernando nhìn cô gợi ý Kim chưng hửng. Sao? Tại sao phải xin lỗi anh chứ? vì em đã làm anh buồn Fernando thiểu não anh mệt mỏi sắp chết rồi đây sắp chết mà lúc nào cũng có mấy cô sinh viên xinh đẹp bao vây hả Fernando giàu dĩ thôi bao vây kiểu đó không ham em có điểm hết môn thi rồi phải không trừ cái môn của ông postlock ra anh thấy em cũng có nhiều điểm khá lắm anh theo dõi em kỹ quá nhỉ Kim trầm chọc Anh định chiều nay đi làm về ghé qua khu học giá Đưa sách cho em Nhưng giờ em đến đây rồi thì tiện thể em đem về luôn đi Fernando đứng dậy Lục tủ lấy ra đống sách Kim đang cần Hóa ra anh mượn sổ sách này Cũng chỉ đơn giản là đưa cho cô tự bơi Chứ không rắc rối như cô suy diễn Kim hơi sượng Vì đã nghĩ ngợi lung tung Cô cúi mặt không biết nói gì Fernando có vẻ khá xa cách Anh đưa sách cho Kim xong Thì quay trở lại bàn làm việc Cúi xuống máy tính vẻ chăm chú, khuôn mặt nhìn nghiêng của Fernando với cái sống mũi cao rất nam tính, làm Kim rộn lòng. Nhưng anh nghiêm nghị và lạnh lùng, không để ý gì đến Kim nữa, xem cô như một cô sinh viên bình thường nào đó đến xin tài liệu, rồi đinh sơ rớ hoài không chịu đi ra. Em... Kim ấp úng. Em nghĩ mình nên cảm ơn anh vì đã tặng con búp bê. Không ngẩn đầu lên, Fernando lạnh lùng nói Giờ mới cảm ơn hả? Không có gì Kim buồn bã chào Thôi em về, chúc anh làm việc tốt Đi ngang qua phòng giáo sư Bradley Kim thấy xe lăn của ông từ trong chạy ra Kim đứng lại chào, hỏi thăm ông đi Mỹ sự hội nghị có vui không Giáo sư có vẻ ngạc nhiên hỏi Ủa, Fernando không kể gì cho em nghe sao? tuần sau chúng tôi đi khoảng một tháng nữa có một dự án hợp tác rất thú vị vẻ mặt buồn buồn của Kim làm giáo sư quan tâm em học hành sao rồi thì đậu hết không luận văn làm gần xong chưa sách gì ôm trên tay nhiều quá vậy Kim chậm rãi trả lời từng câu rồi chào ông bỏ đi giáo sư nhìn theo Kim chết miệng khẽ thở dài ở bến xe buýt Kim tình cờ gặp Mauricio chạy xe đạp qua anh cho biết Mình lên trường gặp giáo sư đỡ đầu luận văn trước khi về Chile nghỉ hè, mùa thu khai giảng năm học sau mới quay lại Oxford. Sao em buồn quá vậy? Mauricio quan tâm. Bộ bị Fernando la nữa hả? Kim lắc đầu. Anh ta không thèm la em nữa. Mauricio thở dài, cầm tay Kim lên hôn. Anh ta không la, em cũng buồn hả? Vậy thôi, em mê Fernando quá rồi còn chối hoài làm gì nữa. Kim không trả lời, cô buồn bã ngồi trên chiếc xe đòn ngang trong lòng Mauricio, cho anh đạp xe trở về. Hơi thở ấm áp của Mauricio sau gáy, làm Kim thấy đỡ cô đơn. Cô dựa vào cánh tay rắn chắc của Mauricio, miệng lẩm nhầm hát. May mà có anh, đời còn dễ thương. Mauricio không hiểu, nhưng anh đang mỉm cười, những vòng xe đạp dần trôi qua những con phố cổ nắng nhạt dần sau lưng hai người, những vạt gió mùa hè phơn phớt thổi, tóc kim nhẹ nhẹ đậu trên môi Mauricio. Nou, 미쳐서 자꾸 네 이름만 부르잖아 nouse, 슬퍼하고 nouse, nouse, nouse, nouse, nouse, nouse, nouse, nouse,